tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đăng Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngày sau đây chúng ta sẽ đi vào trong nội dung tập ba của câu chuyện. là hình của bố. Tôi cố cúi người xuống nhặt nó lên mà không thể được. giữa tôi và họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. hắn ta đi đến sát chỗ cô bé, cầm con dao đi rừng trên tay cứa thật mạnh vào trong cổ nó máu phun ra bắn tung tóe khắp cả người của a khoan và văng cả xuống sàn nhà con bé chỉ kịp kêu ré lên một tiếng rồi trợn mắt há miệng mà chết tươi a khoan nắm tóc cô bé ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn nó chằm chằm cười nham nhở như một kẻ lập dị biến thái hắn túm đầu bật ngửa ra đằng sau dùng con dao trên tay kia mà chặt phăng cái đầu con bé cộp một tiếng khổ khốc đầu con bé rơi xuống đất lăn lông lốc như là một trái dừa khô bị người ta đá qua đá lại mái tóc ngang vai của con bé kia xóa kín mặt chỉ hở một bên mắt trắng dã căm phẫn nhìn kẻ đã giết mình hắn nhặt tâm hình của bố tôi lên mỉm cười gian ác miệng làm nhà một mình <cười> chúng mày định đoàn tụ ư <cười> Còn lâu còn nhớ. Giờ thì xuống suối vàng đi. Hắn quẹt cây diêm ra châm lửa đốt tấm hình. Miệng vẫn đang còn cười khà khà khoái chí Một lúc sau, A Tính đi lại. Hắn nhìn hai cái sắc chết trong nhà mà ngào ngán. Người mẹ chết trong chiếc váy đỏ thấm đẫm máu. Quả tim bị móc đi mất. Đang nằm bên cạnh sắc đứa con. Đã bị A Khoan chặt lìa đầu. Ông ta tiến lại. Hỏi cháu mình Ê mày Giờ tính sao với hai cây xác chết này đây Để bọn dân bản mà biết mình giết người Chúng sẽ bao công an mất Ôi chú lo gì Họ ở tận đâu đâu Khi tới đây Chúng ta cũng xóa sạch mọi dấu vết rồi Chú không nghe câu nước xa không cứu được lửa gần hay sao Chỉ cần qua đêm nay Mọi thứ về mẹ con nó sẽ bị xóa sạch Họ như người bị bốc hơi Biến mất khỏi thế gian này mà thôi Chúng chặt xác hai mẹ con họ ra làm nhiều khúc Tiếng dao chặt Tiếng liềm cưa từng khớp tứ trì vang vọng khắp cả bốn bề Khiến cho tôi nghe mà ớn lạnh đến tận não Tôi đưa hai tay lên ôm đầu Cố ngăn để tiếng cưa chặt kia không lọt vào trong tay Nhưng càng cố càng nó lại Thì mấy thứ tiếng ghê rợn ấy Vẫn không tài nào ra khỏi đầu óc tôi được Tôi ngột thụp xuống đất úp mặt vào trong gối mà khóc khu tu tu Trong đầu tự hỏi Họ là ai Có liên quan gì tới bố Không lẽ họ lại là người Mà vợ bé bên ngoài của bố tôi nữa hay sao Thế gì lệ và xương là ai Và từ đâu đến Bao nhiêu câu hỏi cứ mãi quẩn quanh Trong tâm trí tôi lúc này Tôi cần ai đó nói cho tôi hiểu rõ mọi chuyện Sau tôi cảm thấy chuyện này Mỗi một lúc một dối tung lên Không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Tôi vùng dậy, thở hổn hển nhìn chân chân lên mái nhà, mồ hôi cứ túa ra nhì tắm, Mình mày ướt sũng. Tôi giật mình thấy Thảo ngồi bên cạnh từ bao giờ. Cô ấy nhìn tôi lắc đầu. Cậu lại ngủ mơ cái gì đấy à Ni? Hét um lên thế, làm cả nhà mất ngủ rồi kia kìa. Mà cậu mơ thấy cái gì mà miệng cứ kêu u a u ớ lên thế. Chân tay thì khua loạn xạ lên, gọi mãi chẳng thèm tỉnh dậy. Tí nữa thì cậu làm cho người ta tạt nước vào người đấy Tôi nhìn hẳn ở đằng xa Trên tay cô ta là một gáo nước lạnh ngắt Tôi trổm lên với cả nước tu ứng ực Một hơi hết sạch Miệng thở dài Hát ra một hơi Lấy lại bình tĩnh Tôi mới nói uh, Chỉ là ác mộng thôi Không sao đâu Mình ổn mà Ờ uh, Thế không sao là tốt rồi Trời cũng đã gần sáng Thôi giờ chuẩn bị đồ đạc mà về thôi Vừa đeo ba lô lên vai Đi ra tới sân Tôi đã gặp Việt đứng đợi sẵn ở ngoài cửa Anh ta nhìn tôi cười hì hì Tay gãi gãi đầu ngượng ngùng nói Hờ hờ ni Qua xe anh ngồi đi Tôi dừng lại Lưu mắt nhìn anh ta Tại sao tôi phải ngồi xe anh Anh tránh xa tôi ra đi Tôi không muốn người ta nghĩ mình là con hồ ly chín đuôi, giật bồ người khác. Anh ta xua tay. Ây, vớ vẩn. Bồ nào mà bồ? Anh không tránh. Anh thích ở em đấy. Nói thật, tôi cảm thấy đây là một gã nhây và lì nhất mà tôi đã từng gặp. Anh ta bị tôi nói đến mức ấy mà vẫn nhe răng ra cười, không lấy gì làm bực sọc khó chịu. Anh ta điếu tay tôi năn nỉ. Đi mà, qua xe anh... Anh chở, anh có chuyện muốn nói với em Nghe có vẻ nghiêm trọng Tôi đồng ý lên xe anh ta ngồi Hàng tức điên lên mà không làm gì được Chúng tôi còn gặp lại nhau Khi mà công an vẫn chưa điều tra ra hung thủ giết chết Tú Anh Lão Mò không đến kiểm tra nhà khi chúng tôi rời khỏi Chỉ cho thằng Thảo Mỹ Hờ Đến kiểm tra, thấy mọi thứ đều ổn Hắn ta khóa cửa cho chúng tôi về Sau lưng chúng tôi là điệu cười nhếch mép gian tà của Thảo Mỹ Hờ Không biết ẩn sâu bên trong nụ cười ấy có chứa điều gì không Trời hôm nay vẫn như mọi hôm Gió thổi vù vù và xe lạnh Ngồi trên xe ngắm vẻ đẹp của nơi đây một lần nữa Trước khi tạm biệt tôi vẫn thấy hối tiếc Quả thực nếu không gặp những chuyện vừa rồi Thì có lẽ tôi chưa muốn về Tôi thích vẻ đẹp hoang sơ nơi này Nó không xô bồ như ở thành phố người dân nơi đây cũng rất mến khách ngoài một kẻ lập dị thì tôi thấy tất cả đều tuyệt tôi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua cả đêm mất ngủ bây giờ khiến cho tôi hơi mệt đôi mắt tôi nhíu lại cố gượng mãi mà nó cứ sụp xuống tôi choàng tay ôm eo anh ta ngả đầu lên vai anh ta mắt lim dim mà đầu thì vẫn đang tỉnh như sáo tôi đang suy nghĩ về chú cháu nhà vừa a tính và vừa a khoan Liệu họ có đúng là những tên sát nhân Đã giết hai mẹ con người đàn bà kia không Tại sao bà ấy không tìm họ để báo thù Mà lại gieo rắc lời nguyền lên chiếc váy Hôm qua tôi đã mặc chiếc váy ấy thay cho Thảo Đồng nghĩa với lời nguyền sẽ đeo bám Chỉ là chưa biết nó xảy ra đến khi nào mà thôi Tôi nhắm mắt ngủ Tiếng thắng xe trượt dài Khiến cho tôi tròn tỉnh dậy Chỉ kịp nghe anh ta hét lên Lai tôi dậy nì dậy đi Có cả muốn giết chúng ta Tôi mở to mắt Đào mắt nhìn xung quanh chợt thấy hai chiếc xe phía sau đang áp sát chúng tôi Một tên ngồi sau đạp thẳng ngang xe Làm cả hai chúng tôi trượt dài xuống dưới dốc Lằn lồng lốc dưới một đường dài Rồi đâm vào trong một vách núi Bọn chúng bỏ chạy Một gã móc điện thoại ra gọi Alo Bà chủ hả Chúng tôi đã cho nó một bài học rồi Đầu dưới bên kia cười hà hà đáp <cười> Được rồi Chúng mày mau biến khỏi đây đi Đừng để cho bọn chúng bắt được Tôi thấy toàn thân mình ê ẩm Bà vai của tôi đau điếng như là bị gãy Trước mắt tôi là Việt Anh ấy nằm bất tỉnh cách tôi một đoạn Tôi cố bỏ lại miệng liên tục gọi Anh Việt Anh Việt Tỉnh lại đi anh, Anh không sao chứ Hai mắt tôi hoa đi, máu trên trán bắt đầu chảy ra. Chiếc kính xe trên mũ bảo hiểm chẳng biết vỡ khi nào mà có một mảnh nhọn cào vào trong trán tôi, khiến cho tôi đau đầu chảy máu. Không biết vết thương có sâu hay không, nhưng máu chảy kín cả một bên má tôi. Trước khi ngất, tôi thấy đám bạn vòng xe quay ngược lại, cả đám súng lại lay lay chúng tôi dậy. Thằng Quân gào lên thấu tận trời xanh, nó sợ tôi chết. Sẽ không qua khỏi Nó sẽ không biết ăn nói với bố tôi Và cả mẹ đã quất của tôi như thế nào Mo lệnh đang ngồi trong nhà uống trà Vừa A khoan đi vào Trên tay hắn là một lá thư Của người đàn bà kia Gửi đến cho ông ta Đọc lá thư Ông ta nói với A khoan Viết hồi âm cho bà ấy Nhớ gửi xe về trong ngày Nhắc bà ta yên tâm mọi chuyện sẽ có ta lo còn nữa bảo bà ta tới gần con bé đó càng gần càng tốt con quỷ bên cạnh bà ta sẽ tự động ám cô ta mà moi tim thôi ờ thế thế còn chiếc váy thầy thầy tính xử lý ra sao ạ hai mẹ con nó tạm thời đã bị phong ấn trong chiếc váy đợi ta giúp người đàn bà kia xong Sẽ quay sang xử lý nó Lần này đòi bà ta tiền gấp đôi Nói rằng hậu quả năm xưa bà ta gây ra Giờ nó quay lại báo thủ Hắn vâng dạ Ngồi viết một lá thư Xong bỏ vào một phong bì Dán thư cẩn thận Cầm lá thư trên tay Hắn leo lên một chiếc xe Vọt xuống thị trấn để gửi thư Tất cả thư từ qua lại Đều cho một chiếc xe khách quen thuộc vận chuyển Lão lệnh nhất quyết không có dùng điện thoại. Đấy là điểm khác người của ông ta. Cùng thời điểm, ở một nơi nào đó, thầy quý thấy ở trong lòng xoắn lại, bứt dứt không yên. Thầy đưa tay lên bấm đồn, nét mặt căng thẳng thấy rõ trên gương mặt già nua của ông ta. Thầy quý ả lên một tiếng, đầu gật gù, miệng hơi lẩm nhẩm. À! xem ra họ đi nước cờ này sớm hơn ta dự định một bước. Xem ra mình phải ra mặt cứu cô nhóc kia rồi. Ai bảo cô lại hợp với lão già này cơ chứ? Người có căn không học đạo thì nó hành cho ốm đau liên miên. Thầy quý ra đến bến xe, vào bến mua một vé thẳng tiếng Hà Nội. Trong thâm tâm thầy ấy đang nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn mà thôi. Tôi ngất lịm đi trong lúc ấy Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo Đến khi tỉnh lại Đã là buổi tối Tôi thấy mình nằm trên giường bệnh Xung quanh là những chiếc giường được trải nệm trắng muốt. Bên cạnh tôi là dì Lệ Dì ấy nhìn tôi mỉm cười Tay đặt lên chán kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không Sau đó dì khẽ hỏi Còn thấy trong người khỏe chứ Tôi gật đầu Có muốn ăn gì không? Để dì dặn bà hậu ở nhà nấu rồi đem đây cho con. Tôi lắc đầu. Dì, còn anh ta, anh ấy... Dì ấy vỗ vào tay tôi mà chấn an. Là cậu thanh niên chở con sao? Cậu ấy không sao. Nãy còn tới đây thăm con. Nhưng có công chuyện, lại đi rồi. Hẹn tôi sẽ đến thăm. Tôi ngồi phát dậy Dây dợ chuyển nước lòng thòng vướng víu Làm cho tôi bực mình Nhìn gì lệ tôi tự nhiên hỏi Ơ Rõ ràng anh ta ngất không biết gì Vậy mà không sao hả gì Ờ Con yên tâm Cậu ấy chỉ bị chóng và xây sát nhẹ thôi Tí chiều Bố sẽ về đến nhà Ông ấy nghe tin con bị tai nạn Thì bỏ hết công việc mà về với con đấy tôi thấy mình thật có lỗi đang yên đang lành lại làm cho cả nhà lo lắng dì lệ ngồi sát bên mép giường nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi không chớp mắt mãi một lúc tôi căng mắt quá mà cụp mí xuống đưa tay lên dụi cảm giác có gì đó vương vướng trong mắt dì ấy xoa đầu tôi rồi nói nhỏ ổn rồi không sao con nằm nghỉ đi dì về lấy cháo đem đến cho con nhé Tôi chưa kịp nói gì đã thấy dì ấy đi ra tít tận ngoài cửa. Dì ấy đứng lại nhìn tôi mỉm cười rồi đi tiếp. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lại đã thấy trời tối. Bên cạnh tôi lúc này là cô Huệ. Tôi nháo nhác hỏi cô ấy. Cô ơi! Dì lệ đâu ạ Cháu tưởng dì ấy về lấy cháo cho cháu. Cô tôi dí một cái thật mạnh lên chán rồi nói. Sao không hỏi cô... Và bố lo lắng đến mức nào Mà tỉnh lại lại luôn miệng hỏi gì lệ thế hả Ch Cháu Cháu Cô tôi xua tay Bưng bắt cháu lại cho tôi rồi nói tiếp Bà ta chỉ giả vờ thương cháu thôi Chứ đâu có thật lòng như bà cô này Cô thấy chị ta trang điểm ăn vận thật đẹp để đi đám cưới rồi Cháu này bà hậu đưa đến đây lúc nãy đấy tôi đang ăn cháo chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cô huệ chạy ra mở thì ra đấy là anh ta và hai người phụ nữ lạ mặt anh ta cúi đầu chào cô huệ nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn tôi mỉm cười tôi lửa anh ta một cái tóe lửa Nhi em hết đau chưa vâng cảm ơn anh tôi đỡ nhiều rồi à, đây là mẹ anh còn cô đây là bạn của mẹ anh họ đi cùng xe với anh Tiện thể ghé vào đây thăm em luôn. Dạ, cháu chào hai cô ạ. Họ gật đầu nhìn tôi không mỉm cười, khuôn mặt lạnh tanh như người xa lạ, không một chút cảm xúc. Cô tôi mời họ ngồi xuống bàn. Người phụ nữ mà anh ta bảo là bạn của mẹ mình cứ nhìn tôi chằm chằm. Bà ấy có gì đó lạ lắm, nhất là trong đôi mắt của bà ấy tôi thấy có một chút sợ hãi kinh ngạc. Bà ta bất ngờ trồm người lên kéo anh ta lại. Việt khá bất ngờ với hành động của bà ta Anh ấy nhún vai hỏi Sao vậy cô Tâm Cháu muốn giữ mạng sống cho mình Thì tránh xa cô gái này ra Không Cháu rất thích Ni Và sẽ cưới cô ấy Bà ta lại cản lại Không được Mặc dù cô gái này có hạp với bát tự của cháu Có số mệnh tương sinh phù trợ Độ mạng cho cháu Nhưng thật không may Cô ta đang bị quỷ ám Hơn nữa con quỷ này còn rất mạnh Nó sẽ giết chết những ai lờn vớn Quanh cô ta đấy Cô tôi không giữ nổi bình tĩnh Này giờ nghe Nãy giờ nghe bà ta nói làm nhảm Cô ta bực mình đứng dậy Nói với họ Cảm ơn ý tốt của hai chị và cháu đây Nhưng bây giờ cháu tôi cần nghỉ ngơi Mời mọi người về cho Thế nhưng việc không về Anh ta quyết ở lại Lại giở cái giọng nhây của mình ra mà nói ấy. Còn không về Cứ thích ở đây cơ Mẹ với cô sợ thì về trước đi Còn muốn nói chuyện với cô ấy Không Cậu Cậu nghe lời tôi đi Lời bà ấy nói rất quãng Hai tay bà ấy đưa lên cổ Như có ai đó đang siết chặt cổ mình Bà ta lẻ lưỡi ra rất dài Mắt trợn trắng rã Lòng tử giãn ra như người sắp chết mẹ anh ta chạy lại miệng la hét chị tâm chị tâm trời ơi chị bị sao thế này mẹ anh ta vừa chạm vào người bà ấy thì tức thì bị một lực vô hình hất văng ra ngoài ngã nhào xuống đất miệng mồm đang còn lao oai oái kêu đau bà ta nhìn tôi chìa tay ra cầu cứu gương mặt tối sầm lại tím tái như có máu bầm đang ngưng đọng mọi người đang hoang mang chưa biết xử lý như thế nào thì tôi liền thò tay xuống gối lấy con dao ra ném xuống trước mặt bà ấy bà ấy như hiểu ý thoạt nhìn thấy con dao tỏ vẻ ra hơi ngạc nhiên chắc chắn bà ta đang tự hỏi vì sao tôi lại có con dao này bà ta cầm con dao rút con dao ra khỏi vỏ ánh sáng trong xanh lóe lên khiến bàn tay vô hình đang bóp cổ bà ấy cũng nới lỏng ra Nó bị ánh sáng kia phản chiếu Chính ánh sáng ấy Đã làm cho con quỷ khiếp sợ Bà ấy vùng dao chém loạn xạ vào trong không trung Làm cho cô Huệ và bà Thúy Và Việt Được một phen khiếp sợ Họ tưởng bà ấy bị điên Mới có những hành động cổ quái như vậy Con quỷ chỉ kịp thét lên một tiếng Rồi biến mất Bà Tâm ngồi dưới đất Thở hồn ha hồn hển. Tôi ra hiệu cho bà ấy trả lại con dao cho mình Bà ấy ngắm nghĩa con dao một lúc lên tiếng hỏi Cô có thể cho tôi biết Con dao này cô lấy từ đâu không? Tôi ương ngạnh trả lời Tại sao tôi phải trả lời cho bà biết? Bà ấy biết tôi giận Vì hồi nãy nói ra những lời hơi lỗ mãng Cười nhẹ nhìn tôi như muốn xoa dịu Bà ta nhìn thật kỹ con dao rồi hỏi tiếp Cô ra giá đi Tôi sẽ mua lại con dao này tôi nhếch mép cười chia tay bảo bà ta trả dao lại cho mình việt đi lại giật con dao trên tay bà ấy đi lại đưa nó cho tôi bà ta hơi bực mình vì việt làm như vậy vẫn muốn ngắm nghía nó thêm một lúc nữa tôi đút con dao vào trong vỏ lật qua lật lại nói với bà ấy nó vô giá hơn nữa nhà tôi không thiếu tiền nên vật này tới chết cũng không buông Cô tôi lại đuổi khéo họ về. Cả anh ta cũng vậy. Tôi nhất quyết không cho họ ở lại. Yêu cái mẹ gì chứ. Tôi còn chưa kịp có tình cảm với anh ta. Mà đã kéo người đến đây xem mặt. Là tôi đã không thích rồi. Anh ta gửi đến tôi một tin nhắn. Xem như là một lời giải thích. đi thân mến. Anh và mẹ đi công chuyện dưới Gia Lâm. Tiện thể anh ghé thăm em luôn. Ngày mai anh sẽ đi công tác trong Sài Gòn một tuần mới về. Nếu không tới thăm em lúc này thì anh không yên tâm để đi. Đợi anh về em nhé. Hôn em. Tôi mặc xác anh ta chẳng thèm hồi âm. Số điện thoại của tôi chắc là do thằng quân nó cấp cho. Tôi ngắm nghĩ con dao một lúc, thấy nó không có gì đặc biệt. Nhưng thật lạ, lúc cứa vào người nó lại bén như dao thật. Lúc gặp ma quỷ cô hồn các đảng, nó lại thành vật chấm yêu trừ tà. Tôi rất mong gặp lại ông lão đó Muốn hỏi về những hiện tượng lạ mà tôi đã nhìn thấy Hai ngày sau tôi ra viện Suốt ngày tôi ở đó Nó không đến hỏi thăm tôi dù chỉ có một lần Bố về thăm tôi một ngày Ông lại bay gấp đi công tác Vì đang bận mở một dự án chung cư mới Nó thấy tôi về Nó cũng dừng dừng như người xa lạ Bà Nhung ngồi vắt chân trên sofa ngoài phòng khách Cũng bơ tôi như không thấy Tôi rất kết thái độ đó Chẳng gì tôi cũng là chủ nhà Các cụ nói cấm có sai bao giờ Chủ vắng nhà Gà mọc đôi tôm Tôi nghe bà hậu nói Tối qua con nhỏ xương đưa bạn về nhà Uống hết mấy chai rượu vàng đắt đỏ Mà tôi mua cho bố Thì tôi cũng không nói Nhưng nó hát Nó nhảy nó lắc trong nhà tới khuya Chưa có chịu tàn tiệc Tôi không thể bỏ qua Tôi đi đến chỗ bọn họ Trầm giọng nói Từ lần sau Nếu ai muốn ồn ào thoải mái bay nhảy thì đi ra ngoài Đừng kéo nhau về nhà tôi mà phá Còn nữa Rượu tôi mua cho bố Không phải dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi Làm việc thì lười và chỉ muốn hưởng thụ thôi Bà nhung bíu môi Nói bênh vực cháu mình Làm gì mà mỏ nhọn vậy hả tiểu thư Nhà giàu thế này không lẽ có mấy chai rượu đãi khách mà cũng tiếc Tôi đang đi Nghe bà ấy nói vậy thì liền dừng lại. Nhìn bà ta, tôi gần giọng Họ không phải là khách. Nếu cái xương chịu khó làm ăn, nó có mời bạn bè đồng nghiệp tới đây cũng là lẽ thường. Còn đằng này toàn là bạn trên vũ trường. Tôi không muốn công an nghi ngờ nhà tôi chứa chất chất cấm. Còn nữa, nếu khi nào ai đó bỏ tiền ra mua một chai rượu, thì họ mới biết quý trọng những gì mà mình đang có. Còn bà hay lui tới nhà tôi nhỉ? người ta nhìn vào còn tưởng bà là chủ nhà đấy nói xong tôi nhìn bà hậu dặn dò bà ơi lần sau nếu không có gì gấp thì bà hạn chế cho người lạ vào nhà bà nhé bà hậu gật đầu sương nghe thấy vậy thì bực mình đứng dậy định cái lại nhưng dì lệ chạy ra nếu nó ngồi xuống miệng lùng bùng mặt nhìn chằm bằm cho tới khi tôi đi lên lầu sương kéo bà nhung ra sân thì thầm to nhỏ chuyện gì đó có vẻ thần bí. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống, thấy họ nép sau bụi cây một cách mờ ám. Nói thật, nhìn cặp mắt gian tà của bà ta, cộng với bộ móng tay lúc nào cũng sơn đủ thứ màu lòe lòe. Vàng thì đeo đỏ cả hai cổ tay, môi thì xăm đỏ chót là tôi đã không ưa rồi. Tưởng tượng bà ấy y như là mụ tú bà chuyên dẫn dắt đường dây gái gọi. Tiếng chuông ngoài cổng kêu lên, Bà hậu từ trong nhà chạy ra hỏi xem ai Thấy Việt đi cùng với thằng em trai tôi đến thăm tôi Bà hậu mở cửa cho họ vào Tôi nhìn theo Quân chỉ tay lên lầu phía phòng tôi Nói với anh ta Tôi ở trên đó Tôi đang tự hỏi Anh ta tới đây làm cái quái nào Bà hậu đã đứng trước cửa gõ Cô chủ ơi Có cậu Quân và bạn cậu ấy tới chơi ạ Tôi đi xuống Nhìn anh ta buột miệng hỏi. Hai người tới đây làm gì? Tôi khỏe rồi, không cần tới đây thăm tôi đâu. Anh ta nhìn tôi giận hờn, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói. Cứ tới đấy, anh thích thì cứ tới. Từ giờ còn tới thăm em thường xuyên nữa cơ. Thằng Quân quay đi tránh ánh mắt giận dữ của tôi. Nó vừa kéo bà Hậu vào trong bếp và cho nó một ly cà phê sữa nó thích. Nó rất thích mùi vị cà phê mà bà hậu pha, thật sự ngon không kém gì ngoài quán. Sương đứng ngoài cửa, nó thấy Việt đã phải lòng anh ta ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Sương kéo bà Nhung ra ngoài vườn mà hỏi. Dì ơi, anh ấy là ai đấy? Đẹp trai thật đấy, lại còn con nhà giàu nữa chứ. Bà Nhung ngó vào chạp lưỡi. Sao con biết thằng đấy là công tử nhà giàu? Con biết chứ... Vì chiếc xe mấy tỷ kia Không phải là của thằng quân Thằng quân đi xe côn không à gì Nhà nó cũng không có đủ điều kiện Mà ăn chơi cỡ đó đâu Bà Nhung vỗ đùi cái đét Nghe đến tiền là mắt lại sáng lên như đèn Nhìn chiếc xe mà suýt xoa thèm khát Lại đang mường tượng ước ao Ra như chiếc xe đó là của mình Bà ta hỏi Sương Cháu thích thằng đó chứ Sương hỏi lại Dì, dì có cách sao Nhưng mà hình như Anh ta rất thích con nhỏ ni thì phải Nếu không có bố Sương chưa bao giờ gọi Và xem tôi là chị Chính vì thế mà tôi cũng không có thiện cảm với nó Giữa chúng tôi Luôn có một khoảng cách Không bao giờ có thể rút ngắn nó lại Bà Nhung chẹp lưỡi Cháu không tin gì sao Chỉ cần cháu thích Thì dì sẽ giúp Gạo đã nấu thành cơm rồi thì dù không muốn cũng phải lấy. Ý của dì là vẫn dùng cách ngày xưa như đã làm với mẹ cháu ấy. Bà ta cười khì khì không ngần ngại mà trả lời. Chả phải nhờ có dì lên kế hoạch mà mẹ con cháu mới có ngày hôm nay hay sao? Yên tâm đi, cứ để đấy dì giúp. Gương mặt bà ta đang tươi bỗng nhìn tối sầm lại, nhìn lên phòng mẹ tôi sợ hãi. Một cơn gió ùa tới đem theo hơi lạnh. Bà Nhung so vai dùng mình ớn lạnh Nét mặt căng thẳng Tay xiết nắm đấm thật chặt Miệng rít lên Cô chết rồi thì đi xuống dưới địa ngục đi Đừng có ở đây làm ma làm quỷ mà hù người Tấm rèm cửa của phòng mẹ tôi bay phấp phới Bà Nhung có cảm giác mẹ tôi đang đứng sau cánh cửa mà dõi theo bà ấy Bất thình lình Hai cánh cửa tự đóng sầm lại Một đôi mắt ngấn lệ máu Nhìn bà ta đầy căm phẫn đêm hôm ấy, tôi đang ngủ, cảm thấy khó thở. Hai mắt tôi lạc đi, trợn ngược khi thấy một đôi tay gầy gò đang đứng bóp cổ mình. Không phải là mẹ con người đàn bà dân tộc, mà là một con quỷ khác. Cô ta ngó sát mặt tôi, cười ha hả khoái trá. Mùi hôi thối nồng nặc từ hơi thở trong miệng cô ta phà ra, làm cho tôi muốn nôn mà không tài nào ngóc đầu lên nôn được. Hai tay tôi cửa quạng. Cố tìm nắm con dao của ông lão May mà lúc tôi tưởng chừng như Không thể thoát được lưỡi hái tử thần Thì tay tôi đã chạm vào được con dao Tôi vùng lên Chém loạn xạ trước mặt Cánh tay trên cổ tay cũng đã nới lỏng ra Cô ta lùi lại Nhìn tôi Nhe bộ nanh sắc nhọn Gầm gừ như thể muốn nốt chửng tôi vào trong bụng Tôi ngồi bật dậy Miệng thở hồn hển, Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Tôi hỏi cô ta Cô là ai? Sao lại muốn hại tôi? Cô ta cười ha hả bằng một cái giọng cười đầy ma quái. á định lao tới, nhưng khi nhìn thấy con dao trên tay tôi, lại dè chừng lùi lại. Có vẻ cô ta sợ vật này làm tổn thương mình, hoặc như lời ông lão ấy nói, chém ma quỷ tan thành mây khói. Sau đó bóng quỷ từ từ biến mất. Trong căn phòng tối ở đâu đó trong thành phố, Người đàn bà ăn mặc sang trọng kia Lại cầm điện thoại gọi cho ai đó Không biết đầu dây bên kia nói gì với bà ấy Mà khi nghe xong Bà ta có vẻ trột dạ Hỏi lại người bên kia Mày nói sao cơ Mẹ con cô ta quay lại Thôi Bây giờ tôi không muốn nói nhiều Lão mò lành bắt vong hồn mẹ con nó lại Chỉ cần để cô ta tìm thấy tôi Thì e rằng tôi sẽ không thoát được đâu Cậu hiểu ý ta nói chứ Bên kia gật đầu, bà ta ậm ừ rồi cúp máy. Uống hết ly rượu trên tay, bà ấy lại đi đến ngăn kéo tủ, lôi ra một tấm hình là hình hai mẹ con cô ấy trong trang phục dân tộc, chụp bên đồi hoa cải vàng óng đẹp đẽ vô cùng. Nụ cười hạnh phúc ấy khiến cho bao người say đắm. Mẹ con cô muốn quay lại báo thù sao? Cả cô và cô ta bây giờ chỉ là ma. Một con ma xấu xí Thì làm sao đánh bại được tôi <cười> Tôi không ngủ được Ra khỏi phòng đi sang phòng mẹ Tôi nhớ trước đây bà rất hay viết nhật ký Chẳng hiểu sao khi mẹ mất Tất cả những thứ cá nhân của mẹ Không cánh mà bay Tôi lục tìm tất cả mọi thứ Tất cả mọi ngóc ngách Hy vọng tìm được một thứ gì đó của mẹ để lại Lúc bới hết đống quần áo trong tủ ra, tôi phát hiện có một tấm ảnh cũ. Trong hình vẫn là mẹ con người đàn bà dân tộc. Không hiểu họ liên quan gì tới gia đình tôi mà lại xuất hiện ở khắp nơi. Tôi tò mò lật ra xem sau tấm hình có nét bút quen thuộc của mẹ đập ngay vào trong mắt. Con gái của chồng tôi. Tôi ngây người ngồi bẹt xuống đất, nhìn tấm hình nước mắt rời lã chã. Cô bé bị gã A khoan cắt cổ lại chính là em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi đang tự hỏi, dì Lý và cái xương là ai? Không lẽ bố tôi là một người đàn ông phụ bạc vợ con mình đến vậy? Có khi nào dì Lý và cái xương là người giả, còn mẹ con cô gái kia mới đúng là người thân của tôi? Dì lẽ chứ nhỉ? Trầm câu hỏi trong đầu tôi Chẳng biết hỏi ai bây giờ Chắc tôi lại phải đi Hà Giang một chuyến Để tìm ra mọi nút thắt Muốn gỡ chuông Phải tìm người cột Đang suy nghĩ viển vông Bỗng dưới cổng văng lên hồi chuông đổ Không biết là ai Mà lại tới giờ này Tôi đứng trên lầu quan sát Bác bảo vệ chạy ra xem ai Mà lại tới giờ này Qua màn hình chắc có lẽ bác bảo vệ Thấy người lạ Nên không dám mở Đứng bên trong hỏi vọng ra Ông là ai Tôi muốn gặp cô chủ của nhà này Bác bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại Nhà này có tới hai cô chủ Chẳng hay ông tìm cô chủ nào Người ngoài kia trả lời Nhà này chỉ có một cô chủ thôi Cô kia chết từ lâu rồi Bác bảo vệ nghe xong thì tí nữa đái ra quần Nghĩ ông ta là người lập dị cổ quái Nửa đêm đến trước cổng nhà người ta mà bấm chuông Lại còn ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng Bác bảo vệ quyết không mở Nói với rằng Này ông ơi Ông tìm nhầm nhà rồi Nhà này cả hai cô chủ vẫn đang khỏe mạnh Thông đi đi Đứng ở đây chủ hỏng người ta chết nữa Kẻo tôi bác công an ấy. Ông ấy chẹp miệng nói Cô nào là chủ chính thức hỉ cho tôi gặp, còn cô gái kia thì tôi không nhắc tới. Đứng quan sát nãy giờ, khoảng cách hơi xa tầm nhìn đã bị che khuất. Tôi không biết rõ đấy là ai, nhưng trong tôi luôn có cảm giác người đó là người tốt. Tôi gọi điện cho bác bảo vệ, đưa người ấy vào phòng khách gặp tôi. Người đó theo chân bác bảo vệ vào trong. Trên đầu ông ấy đội một chiếc nón cũ mềm, mốc meo. Trên vai là chiếc tay nải màu nâu bạc màu cũ kỹ. Chưa gậy chè bóng loáng trên tay Nhìn thôi cũng đủ hiểu Nó theo ông ấy từ rất lâu Tôi từ trên lầu đi xuống Ngạc nhiên nhận ra Đấy là ông lão mà hôm bữa đã cho mình con dao Tôi mừng quính Còn vui hơn cả trúng số Ông lão nhìn tôi mỉm cười hiền từ trầm giọng nói Đệ tử Trò có khỏe không Tôi còn chưa hết ngạc nhiên Này nghe người đàn ông xa lạ gọi mình là đệ tử Tôi không quen cho lắm Mời ông ấy ngồi xuống đẩy ly nước tới trước mặt Tôi mời ông lão uống nước Ông uống nước đi ạ Ông biết cháu ư Biết con Từ vụ tai nạn ấy Sao rồi Con giao ta cho con Con vẫn giữ gìn nó đấy chứ Đó là vật bảo bối Mà sư phụ ta truyền lại đấy Đừng có làm mất nó nha. Quý lắm ta mới tặng đó. Chứ người muốn gọi ta hai từ sư phụ, xếp hàng dài ta còn không màng. Tôi lấy con dao đặt lên bàn, nhìn ông ta mỉm cười. Hèn gì mà chỉ cần nhìn thấy bóng ông ấy ở ngoài cổng, tôi đã có cảm giác thân quen. Tôi đưa ông lão vào trong phòng cách nghỉ ngơi. Tí nữa tắm gội xong, bà hậu sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya mang lên cho ông ấy. Vừa đi tôi vừa nói Sao ông lại nhận đệ tử là nữ ạ? <cười> Từ xưa đến nay Vật luôn đi tìm chủ Con dao này Năm xưa sư phụ Cũng đã phiêu bạt khắp nơi tìm đệ tử Ông ấy gặp ta là trẻ mồ côi Cũng là lúc Con dao trong tay ông ấy phát sáng Sau lần gặp định mệnh ấy Ông quyết định đưa về chùa ở ẩn nơi thành tịnh thì ra nhận một người đệ tử tâm đắc cũng không phải là dễ giờ tôi hiểu vì sao mấy ông thầy pháp trong phim thường nhận rất nhiều đệ tử nhưng đệ tử tâm huyết lại chỉ có một dọn ông lão xong tôi bước ra ngoài không hề hay biết có con quỷ theo sau lưng tôi tôi chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh giá phía sau lưng con dao trong lưng quần tôi lại phát sáng tôi siết chặt con dao trong tay Chuẩn bị vung tay chém nó một nhát, thì sau lưng tôi, giọng ông lão quát lên. Yêu ma quỷ quái kia, còn không biến mau, hãy trở về với thế giới của các người, đấy mới là nơi các người cần đến. Rút lời, ông lão rút trong túi ra một lá bùa, vẽ bùa xong, ông lão ném thẳng vào trong con quỷ, nó thét lên một tiếng dần trời rồi tan biến mất phía đằng trong kia góc tối một đôi mắt quen thuộc nhìn chúng tôi chằm chằm hai tay siết chặt tức giận đi về phòng tôi đưa tay ông lão đến căn phòng của mẹ trong này tỏa ra một luồng hơi lạnh dày đặc ông lão nói với tôi trong phòng mẹ toàn là tà khí tôi đưa tay ông lão rồi đưa cho ông ấy mảnh vải miếng vải mà hôm bà thầy bói chết vì nó ông lão cầm nó trong tay siết chặt Tôi thấy đôi tay ông ấy rung rung Như người bị cảm lạnh Mồ hôi chết người túa ra Hai mắt ông mở trừng trừng Nói với tôi Quỷ Tôi kinh ngạc hỏi lại Ông nói sao cơ Ông là người thứ hai Nói cái mảnh vải này có quỷ Ông lão im lặng Đi khắp căn phòng tìm kiếm mọi ngóc ngách Nhưng không tìm ra vật gì Có liên quan đến mảnh vải Ông nhìn tôi và hỏi lại Phần còn lại của chiếc khăn này đâu Tôi lắc đầu Dạ cháu không biết ạ Nếu ta đoán không lầm Thì chủ nhân của chiếc khăn này đã chết Sinh thời Chắc chắn chiếc khăn này Rất được chủ nhân của mình yêu quý Nên khi chết Hồn bà ấy đã theo chiếc khăn của mình Để về nhà Chỉ tiếc Kẻ xấu đã lợi dụng điểm này Để phong ấn linh hồn của người chết Làm cho linh hồn ấy không thoát ra khỏi chiếc khăn được Vậy sao họ lại cắt chiếc khăn này ra ạ Chuyện này thì ta chưa biết Nhưng đều chưa phải là chuyện ta cần giúp con lúc này Ờ ông nói vậy là sao Không lẽ con sắp chết thật ư Mẹ con bà ấy sẽ không buông tha cho con sao Ông lão chấn an tôi nói tiếp Hai con quỷ đó chưa chịu dừng tay đâu Nó sẽ quay lại giết hết những ai gây ra cái chết thảm thương cho họ. Một khi đã căm hận dâng cao, thì cô ta sẽ tàn ác hơn nhiều. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Tôi hỏi tiếp, Vậy còn con quỷ hồi nãy, cô ta là ai? Ông lão chẹp lưỡi. Nó không đáng lo. Người chết oan bị người ta thao túng thành quỷ, nuôi bên cạnh. Để làm công cụ hại người cho mình Nhưng ta thấy Nó có mối liên kết với nhau Chắc chắn một trong số những người quanh con Sẽ có một người nắm giữ toàn bộ sự thật Tôi kể cho ông Lão nghe tất cả mọi chuyện Từ chuyện tôi gặp tai nạn mấy lần Đến chuyện tôi thấy hai mẹ con quỷ trên Hà Giang Chính họ là những người gây ra cái chết tàn nhẫn cho Tú Anh Rồi việc bà thầy bói cầm mảnh khăn lên xem Và cũng bị quỷ giết Hình như nó sẽ giết tất cả những ai biết về thân phận thật sự của nó. Nghe xong ông lão gật gù. Thôi được rồi, bây giờ ta tính thế này: ta sẽ giúp con tìm hiểu ra sự thật, tiêu diệt con quỷ kia. Nhưng nếu muốn giết nó, thì cần biết chủ nhân sai khiến nó là ai. Ma quỷ ta trị được, chỉ sợ lòng người hiểm ác mới khó đề phòng. Với một điều kiện. Điều kiện ư? Đúng, con sẽ phải theo ta 3 năm học nghề Trong 3 năm này, con sẽ cùng ta đi khắp nơi trả nghiệp Lúc đó con cũng thành thạo việc vẽ bùa, đọc chú Còn cái món nhìn người mà đoán tương lai Con sẽ phải học lâu dài đấy Tôi suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý 3 năm thôi mà Không phải là thời gian quá dài cho một cô gái trẻ như tôi Hơn nữa tôi chưa có người yêu Không vướng bận gì Thì kể ra 3 năm chứ hơn nữa Thì tôi cũng vẫn đồng ý Tôi thấy theo nghề này cũng tốt Ít ra mình còn cứu được nhiều người thoát khỏi tài kiếp 3 ngày sau Tôi và sư phụ lên đường Lễ nhận kết bái sư phụ tôi hẹn chờ giải quyết Xong mọi việc sẽ nói lại cho bố Là một cái lễ long trọng Nhận thầy cho thầy đỡ tuổi Đang cất đổ lên xe Anh ta lại đến Quần áo, phong cách, thao tác Tất cả đã được anh ta chuẩn bị đầy đủ Cũng không biết ai nói cho anh ta biết Là tôi sẽ lên Hà Giang Sớm không đến Muộn không đến Lại đúng lúc tôi chuẩn bị đi Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi Anh đi đâu đây Đi cùng vợ anh Này Tôi không nói đùa đâu nhá Anh về đi Không về Anh thích đi theo em Vợ anh ở đâu thì anh ở đó Tôi hét lớn Mọi ánh mắt đổ xô về hướng chúng tôi Nhất là xương Cô ấy nhìn chúng tôi tức giận Cái anh này Mở miệng ra là gọi người ta là vợ Bà Nhung lại kéo xương vào trong vườn dúi vào tay xương một gói thuốc và dặn Âm thầm đi theo họ Chờ cơ hội Còn mình cậu ta Thì nhớ pha thuốc này vào ly nước cho cậu ta uống Chuyện gì tiếp theo Thì chắc gì không cần dạy con nữa đúng không Họ không biết chuyến đi lần này là chuyến đi sinh tử kẻ mất người còn Chứ không phải để yêu đương Sương vội nhét gói thuốc vào trong túi sách Mắt đảo tiếc lia nhìn xung quanh Biết không ai để ý mình Nó nhìn ba nhung mỉm cười Hay là dì đi theo con lên đó một chuyến Con nghe nói trên đó đẹp lắm thung lũng hoa tam giác mạch đang nở rộ Thiện thể dì cho mình đi chơi luôn Có dì bên cạnh Con yên tâm hơn có gì thì gì còn giúp con nữa chứ. Bà nhung suy nghĩ trong giây lát, thấy cháu mình nói cũng đúng, tiền bạc dùng dính mà cứ du dũ ở trong nhà, đi ra đi vào cái quán xá quanh thủ đô, đi đã nhẵn mặt nhưng cũng chán. Bà ta cười ha ha vỗ vai xương rồi ậm ừ. Tôi được rồi, vàng đeo đỏ cả người như thế này, tiếc gì một chuyến đi. À, <cười> như là đi xả sở chết, kẻ già cũng vui chứ nhỉ. Chứ sao nữa gì Trên đấy còn rất nhiều món ngon nhá Cơm lam bắc mê này Rồi là thịt trâu gác bếp này Cháo áo tẩu này Lợn cắp nách này Phở chua này Bánh tam giác mạch này Thắng dền này Rêu nướng này Ôi đặc biệt là rượu ngô hà Giang Dì cứ tha hồ mà thưởng thức nhá Yên tâm Cháu sẽ tài trợ chuyến đi này từ A đến Z Bà ta nghe đến ăn uống rượu thịt Thì mắt sáng lên như đèn ô tô Cười hô hố Thổ lỗ gật đầu Hơ, hỡ hơ, hơ, được Đi thì đi Lần này gì phải cho mấy bà bạn mở rộng tầm mắt ra mới được <cười> Anh ta cứ léo đéo đi theo tôi Năn nỉ xin đi theo Xe chưa kịp chạy Mẹ anh ta và bà Tâm đã phóng xe tới Cả hai người bọn họ níu anh ta giữ lại Một hai khuyên anh ta quay về Sẵn không có tiện cảm trong lòng Lại thấy anh ta quá nhu nhược Hơn 20 tuổi đầu rồi Mà vẫn để cho mẹ bám đuôi Những người đàn ông như thế tôi rất ghét Mãi không chịu trưởng thành Suốt ngày sống dưới bóng cái bóng của mẹ Việt Về nhà đi con Chỉ cần năm nay con không bị sao Thì xem như lời tiên đoán năm xưa không có hiệu nghiệm Mẹ cần con an toàn tuyệt đối lần trước con trốn đi Để cho mẹ mất ăn mất ngủ bao đêm Con có biết không Anh ta kéo mẹ mình ra tít đằng kia nói chuyện Lúc này quân đi tới Nhìn ba lô trên vai nó hỏi tôi Đi đâu đây? Đừng nói mày đi theo chị mày đi nữa nhá Nó cười hề hề <cười> Dạ Theo chứ à Cô Hệ dặn em là phải đi theo bảo vệ cho chị rồi Em nào dám cãi Thôi đi ông cãi à Tưởng đem cô Hệ ra mà bịp được bà chị này á Nhưng thôi Đã tới rồi thì lên xe đi Chúng tôi lần này đi ô tô Tôi bảo bác tài xế nhà mình chờ chúng tôi lên đó Xe chuẩn bị chạy Quân liền lên tiếng Chị, chờ anh Việt đi cùng với ạ Không Đàn ông mà suốt ngày bị mẹ quản lý như thế này Sống không có lập trường thế nào Tao không thích Đừng có cố vun vào Quần xua tay Nó kể cho tôi nghe chuyện về anh ta Dạ hả, mọi chuyện là như thế này ạ Anh Việt Ngay từ khi sinh ra Đã được một người thầy bói tiên đoán Anh ta sẽ gặp họa sát thân Vì một cô gái bên cạnh mình gây ra Và chỉ sống tới năm hai tuổi là mạt vận mà chết trẻ Chính vì vậy anh ấy không dám quen ai. Lúc nào cũng nghĩ là sợ mình sẽ chết sớm, sẽ làm khổ cho người con gái mình thương. Nhưng anh ấy tâm sự với em. Lần đầu thấy chị trên Facebook là anh ấy đã yêu chị liền mặc dù chưa gặp. Anh ấy là con một, gia đình lại còn giàu có. Bố mẹ anh ấy đã thuê hẳn một bà thầy về để giữ mạng sống cho con mình. Nghe xong tôi ngạc nhiên Thì sao bà Tâm chính là bà thầy bói được bố mẹ anh ta thuê về Hèn gì mà mẹ anh ta đi đâu bà ấy cũng kè kè đi bên cạnh Nếu như vậy, năm nay sẽ là hạn cuối của anh ấy Tôi lại hiểu thêm một ít về anh ta Lúc này tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương Anh ta chạy lại chỗ tôi, gõ cửa hỏi Ni ơi, mở cửa cho anh, xe sắp chạy rồi sao? Mẹ anh ta và bà Tâm chạy lại Nghiêm giọng nhắc nhở Cậu mà không nghe lời tôi Thì con quỷ bên cạnh cô ta Phật cậu cho đến chết Ai Ai bảo đệ tử của tôi có quỷ bên cạnh thế Thầy quý lúc này mới lên tiếng Thầy quý bước xuống xe Đi quanh anh ta một vòng Nhìn hai người đàn bà lớn tuổi kia mà rằng Hai người định làm cách này Để thay đổi vận mệnh cho cậu ấy ư xin trả lời hai người rằng hoàn toàn có thể thay đổi, tuy nhiên chỉ là một phần mà thôi. Thay đổi vận mệnh khỏi phải người khác đem lại cho mình, cốt chính vẫn là tự thân cậu ta tích cực. Mệnh của mỗi người từ khi chưa sinh ra vốn đã được trời đất định đoạt trước, có muốn cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn được. Cái mệnh ở đây chính là bát tự riêng của mỗi người. Không có ai có bát tự giống nhau Dù có là anh chị em sinh đôi đi chăng nữa Tài quý lấy trong túi ra một chiếc vòng tay trầm hương Đeo nó lên tay anh ta Vỗ vai cười nói tiếp Tôi tặng cậu vật này Nó không thể thay đổi vận mệnh được cho cậu Nhưng sẽ giúp cậu giữ lại cái mạng này Tôi nhìn thấy tướng phu thê của hai người Nếu cả hai đang trong trận chiến sinh tử Cần tương trợ cho nhau Hãy lấy việc này ra để thay đổi vận mệnh, giúp đời và giúp người. Đấy cũng là một cách tạo phước đức. Ý ông là tôi sẽ giúp Ni ư? Không chỉ có cậu giúp cô ấy, mà cô ấy cũng giúp cậu. Thế chẳng phải là hai người có bát tự hợp nhau, thì sẽ cùng nhau vượt qua gian khổ hay sao? Bà Tâm nghe nấy giờ không lên tiếng, nếu mẹ anh ta lại nói nhỏ. Phải bộ chúng ta không cần lo cho cậu ấy nữa Ông ta không phải là người bình thường đâu Chiếc vòng trầm hương kia cũng rất đặc biệt Có tiền chưa chắc đã mua được Hai người họ dặn dò anh ta một chút Rồi tự rút về Thay vì Thôi vì thay đổi vận mệnh gì gì ấy Đành để cho anh ta tự thân thay đổi Nếu số phận bắt anh ta chết Thì cho dù giữ khư khư bên cạnh Cũng là một lý do nào đấy mà ra đi Chúng tôi xuất phát Bà Nhung và Sương đi múi giờ khác Theo chân họ Là hai gã đàn em của bà Nhung Bọn hắn là tay chân đắc lực thân cận của bà ấy Ở một nơi khác Cùng thời điểm Hằng nhìn đồng hồ trên tay hất hàm ra lệnh Xuất phát Cô ta gọi điện cho ai đó Nói như ra lệnh Chúng mày sắp xếp ổn chưa Đầu dưới bên kia đáp Xong rồi thưa cô chủ Tốt, đại lệnh của tao. Cô ta cúp máy, nhếch môi cười, nét mặt hiện rõ sự hờn ghen, miệng lầm bầm. Nếu tôi không có được anh, thì không ai có thể có anh ấy. Thì ra cô ta cũng đi theo chúng tôi lên trên đó, có điều là đi riêng lẻ. Ngồi trên xe, cô ta đang nghĩ cách nào để chia rẽ chúng tôi, bởi trong lòng hàng rất yêu việt. Hà Giang, 5 giờ chiều Chúng tôi đang có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn Thời tiết chấm đông đã xe lạnh Tôi vẫn chọn căn nhà của lão thầy mò trong bàn để ở Chiếc váy dân tộc ấy đã không còn treo trên tường A khoan lại lấy tiền thuê nhà Tôi thắc mắc hỏi anh ta A khoan, chiếc váy màu đỏ hôm bữa treo ở đây anh cất đi rồi sao? Anh ta đáp Tao không cất Sau khi chúng mày rời khỏi đây Có người đến ăn trộm nó đi rồi Hắn vội vã bỏ đi Sau câu nói đó Không trả lời gì thêm nữa Tôi thấy chuyện này chắc hẳn có gì đó ẩn khúc Cả bàn này có ai mà không nể Lão thề mo lành Chỉ cần đắc tội với ông ta Thì sắp như người đó đối diện với tử thần Chắc chắn có gì đó mở ám Trong câu chuyện này Ánh mắt của A Khoan đã nói lên điều đó hắn đi đến nhà mo lình đưa cho ông ta tiền nhà xong hắn quay về lúc đi ngang qua nhà vợ a tính hắn dừng lại khi thấy a tính đang ngồi ngoài hiên uống rượu một mình thấy a khoan đứng lấp ló ngoài cổng a tính vẫy tay gọi a khoan vào đây vào đây làm vài ly cho ấm bụng trong lúc hai chú cháu đang ngồi nhâm nhi a khoan dì vào tay chú mình mắt anh ta nhìn ngó xung quanh Thấy ở đây đã an toàn, anh ta mới nói. Có một con mồi khá ngon, chú có muốn tham gia không? A tính đặt bắt rượu xuống, ánh mắt ngờ vực hỏi lại. Là ai thế? Nếu để lão lành biết chúng ta hớt tay trên, thì đừng hỏng mà sống yên thân. Ê, làm thì âm thầm ra tay thôi, ai lại để cho ông ta biết? Thế chú có tham gia không? Cháu gọi thằng khác. Lúc ấy mất mối kiếm tiền Thì đừng có tiếc Suy nghĩ một hồi A tính gật đầu Bê bát rượu lên miệng mà tu một hơi hết cạn Khà dài một hơi mà nói Làm thì làm Sợ quay gì Nhưng định khi nào ra tay Đêm mai Con mồi này ngon béo bở Thầy quý không đi nghỉ Cứ lanh quanh khắp căn nhà lục tìm một thứ gì đó mà ông thầy đang cần. Tôi đứng quan sát nãy giờ mà không dám hỏi, chỉ lặng im để ý mọi hành động của thầy. Việt chạy tới, hết nhìn thầy quý rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi tôi đang có chuyện gì. Sợ tôi trách móc nên anh ta cũng giữ im lặng. Thầy đi lại nhìn hai đứa tôi lắc đầu, nói Không có bóng con quỷ ở đây. chiếc váy con kẻ cũng biến mất. Tại là có người đã mang chúng đi Chứ không phải bị đánh cắp Hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác không hiểu thầy muốn nói gì Nhìn vào trong căn nhà tôi hỏi lại Vậy là sao thưa thầy Lần trước khi lên đây Con còn thấy mẹ con cô ấy bị giết Ngay trong căn nhà này cơ mà Mà con nghĩ Có một kẻ biết rõ chuyện này Chỉ là hắn ta đang cố ý bơ đi câu hỏi của chúng ta ban nãy Ý em nói là a khoan ư việt hỏi lại đúng vậy nhìn thấy tôi nói tiếp rõ ràng lão thầy mò và hai chú cháu nhà vừa a tính vừa a khoan biết căn nhà có quỷ chiếc váy kia thực chất là của mẹ con cô gái đó đã mặc trước lúc họ bị sát hại trên váy còn mang theo lời nguyền chết chóc nhưng khi chúng con hỏi thuê nhà thì ông ta vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì để chúng con vào trong căn nhà đó mục đích của ông ta là gì thì chỉ có trời mới biết được việt chen ngang ni nói đúng đấy thầy ạ hơn nữa lần trước chính thú anh là nạn nhân của con quỷ đó cô ấy chết một cách rất dã man đến nay công an họ vẫn chưa tìm ra hung thủ thầy thầy giúp con tìm ra mẹ con cô ấy với ạ con muốn hỏi xem vì sao họ lại có hình của bố con họ có liên quan gì đến ông ấy thầy quý suy nghĩ trong giây lát Ờ ừ chậm rãi nói Ta cũng rất muốn gặp hai mẹ con họ một lần Chỉ có điều căn nhà bây giờ không có mẹ con cô ta Ta cảm nhận nơi này rất sạch sẽ Một cô hồn giá quỷ cũng không có Nếu như vậy thì ta muốn giúp cũng không được Muốn giúp cũng phải xem mọi vấn đề bắt đầu từ đâu mà gỡ Chúng tôi đang bàn bạc bỗng A khoan từ cổng đi vào Hắn ta đánh tiếng từ ngoài kia, muốn chúng tôi nghe thấy. Mấy cô cậu ở nhà gỗ này đi, căn nhà cũ kia có người thuê trước rồi. Ba chúng tôi ngoảnh lại nhìn đoàn khách vừa mới tới. Tôi và Việt nhìn nhau ngạc nhiên, thấy hằng cùng với bốn người đàn ông bước vào. Cô ta vênh váo nhìn tôi biểu môi, như kiểu muốn chọc tức. Việt chạy qua đó níu tay cô ta lại, kéo ra một góc vườn mà hỏi. Này, chuyện này là sao? cô theo dõi tôi đấy à cô có biết ở đây nguy hiểm cỡ nào không mau về đi xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu hàng vùng vằng hất cánh tay của việt ra cô ta hếch môi thách thức tôi không về đấy mà anh cũng đừng ngộ nhận quá như vậy đúng là tôi thích anh rất thích nữa là đằng khác nhưng mà tôi đến đây không phải vì anh mà đến đây để nghỉ ngơi du lịch thôi như vậy đã được chưa việt gật đầu Nói rõ cho cô ta một lần Tôi nhắc lại Ở đây rất nguy hiểm Tôi sẽ không ở bên cô được Chỉ nể bố mẹ cô và bạn của bố mẹ tôi Nên tôi nhắc vậy thôi Mọi an toàn tự cô phải giữ Anh ta quay vào Hằng đứng nhìn theo tức giận Gương mặt nóng đỏ hầm hầm Giậm chân giậm cẳng hét lớn Đồ đẻo tôi hận anh Việt không quay lại Nhưng anh ta vẫn đáp trả Đừng có nói tôi là đồ đéo Bởi vì tôi chưa khi nào yêu Hay có bất cứ quan hệ gì với cô Tay giơ lên vẫy vẫy Thay cho lời tạm biệt Mấy người Mấy người cứ chở đấy Thật đáng ghét Ánh trăng mờ trên bầu trời Đã bắt đầu xuất hiện Nó không đủ chiếu sáng xuống một bàn nhỏ Có những nóc nhà thừa thớt Màn sương đêm dày đặc Khiến nơi đây mỗi khi đêm về lại giá lạnh Bà Nhung và Sương cùng với hai người nữa Đang ở trong nhà Thì A Khoan đưa một đĩa bánh tam rác mạch tới bảo Đây là quà Mà ông chủ tôi biếu khách Tiếc là các vị lên đây trễ quá Mấy món đặc sản kia không có kịp chuẩn bị Cứ ở đây mấy hôm Chúng tôi sẽ tiếp đón các vị Bà Nhung là một người háu ăn Chưa gì đã đỡ lấy đĩa bánh mà cám ơn rối rít. Cắn ngập chiếc bánh vào trong miệng rồi nói vội. Oh, vâng, vâng, ngon, ngon, cảm ơn nhá. <cười> à khoan thấy bà ta ăn như người bị bỏ đói lâu ngày, hắn nhếch môi cười. Sợ bà ta ăn hết một mình, à khoan vội hối thúc. Nào, mọi người cùng thử ăn bánh ở chỗ tôi đi. Ăn đi, nếu thích thì ngày mai chúng tôi lại mang đến biếu đôi mắt gian ác của hắn đang lộ rõ ra mà chẳng có ai cảm nhận được một mùi chết chóc đang bùa vây quanh họ và bao trùm lên cả ngôi nhà a khoan thùng thẳng đi về hắn định cùng với chú của mình ra tay sát hại bà nhung vì thế trên người bà ta đeo rất nhiều nữ chàng đắt giá nhưng vì lão lành đã biết có đám con mồi ngon béo bở đang đến bản ông ta đã sai a khoan và a tính tới lập mưu giết người moi tim nuôi quỷ A khoan đành ngậm bồ hòn làm nhục Phục tùng mà không dám hé răng nửa lời Hắn làm bộ về nhà Chứ thực chất vẫn đang lờn vẩn Quanh căn nhà mà sương đã thuê Chốc chốc lại dướng người lên cao Nhìn qua bờ rào đá Xem cả đám trong nhà đang ngấm thuốc hay chưa Thấy có bóng người đi qua đi lại Hắn lại ngồi thụp xuống chửi thề Mẹ kiếp Cho tăng liều thuốc lên thế Mà vẫn không chịu ngủ đi Biết thế ta không bớt số thuốc ấy lại nữa. Hắn đành quay về nhà chờ, ý định tí nữa sẽ qua đầy thám thính. Đi dưới con đường quen thuộc, hắn đang nghĩ, xong phi vụ này, chắc chắn hắn phải xin lão mò lành ít tiền mà sửa chữa lại nhà cửa, thay lại cái mái tôn đang mục nát, mùa mưa lại rột lỗ chỗ. Sương kéo bà Nhung sang một góc nói chuyện. Cô ta không hài lòng lắm, Khi căn nhà vừa thuê không vừa ý mình Ở đây vẫn còn mùi ẩm mốc bốc lên Trong khi cô ta đã quen sạch sẽ Bà Nhung vỗ vỗ vào tay chân hành Thôi nào Cố lên cháu Chịu khó thêm một thời gian nữa Dì sẽ nghĩ ra cách hạ con nhỏ ni Lần trước ra tay còn quá nhẹ Nó vẫn chưa chết được Nhưng mà dì hứa Lần này sẽ không thất bại đâu À mà này Ngày mai tìm cơ hội ra tay đi Để đêm dài lắm mộng chỉ cần cướp đi được người đàn ông của cô ta thì cháu đã thành công rồi đấy sương năm nay cũng ngoài hai mươi chơi bời lêu lồng cũng đã chán nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi đứa nào cũng có bố nhà giàu cùng nhau đi du lịch đây đó ăn uống chụp hình sang chảnh cô lại quyết tâm lấy việt cho bằng được đơn giản là vì việt thích tôi lại là con nhà giàu cô ấy muốn cướp đi mọi thứ của tôi để chứng tỏ cho tôi thấy cái gì là của tôi Nó sẽ có cho bằng được Nhưng gần gũi Việt bằng cách nào Trong khi họ chưa hề biết nhau Sương thở dài Tính quay lại hỏi bà Nhung xem gặp Việt bằng cách nào Để mà tìm ra cơ hội ra tay Đã thấy bà Nhung ngồi ngủ gật Nghĩ cả ngày đi xa Nên Sương cũng quốc hai người cùng đi Dìu bà ấy về phòng Không chỉ Sương Mà cả mấy người kia cũng cảm thấy khá buồn ngủ Không một ai nghi ngờ Những chiếc bánh tam giác mạch kia Đã bị A Khoan bỏ thuốc mê. Họ dần chìm vào trong giấc ngủ. Cạch một tiếng. Tiếng ai đó mở cửa. Mụ ta nằm ở phòng nào? Một tên bịt mặt thì thầm. Hỏi gã đi cùng. Đi tìm đi. Nhà này có mấy phòng đâu cơ chứ? Còn mụ này béo thế. Nó sẽ làm biếng vận động. Tao đoán ở phòng bên kia. Canh bếp. Chúng vào căn phòng cạnh bếp kiểm tra. Đúng là phòng này bà Nhung đang nằm thật. Họ nhìn nhau hất hàm như ra lệnh. Làm đi. Ủa hồi, mụ ta nặng quá. Cơ cả hơn 80 cân chứ nhẹ gì. Mày ít nói thôi, nhanh tay. Khiêng mụ ta rời khỏi đây đi, nhanh lên. Đào, lên nào. Bốn thằng hì hục cầm hai tay hai chân, cuối gập người xuống lấy đà. Cả bốn đồng thanh hô lên được rồi đi thôi mẹ kiếp con mụ này sao nó nặng thế tao nói đi khỏi đây nói nhiều làm cái gì nặng thì thịt nhiều xẻ ra thịt lấy thịt mà sông khói đã ấy cái đám khách du lịch đến đây có phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao đường trong bản tối om sương mù răng kín mịt mờ nhà người dân ở thừa thớt nên chúng hành động rất thuận lợi Họ khiêng bà nhung vào một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong rừng, nơi chỉ có được dựng tạm bằng mấy cây gỗ và lợp vách tạm bỡ bằng lá. Bên trong căn nhà là lão thầy mo Sùng A Lành đang ngồi đó chờ đợi. Bên cạnh ông ta là một cái thau và một con dao đã được mài sáng loáng. Đặt mộ tà xuống chiếu đi, chuẩn bị tế quỷ. Bọn chúng đặt bà nhung xuống mảnh chiếu đã được trải sẵn. Đặt trước mặt lão mo lành Cơ thể ngấn mỡ của bà ta Làm cho cả bọn ngào ngắn Uịch một tiếng Cả đám thở dài mệt nhọc như trâu Mồ hồi mở kề nhế nhại Mày đi lấy cái bát lại đây Tháo hết vàng trên người bà ta xuống À quan sao ấy, sai Thảo Mỹ Hờ chạy đi lấy bát Chớp mắt một cái Hắn đã quay trở lại Đặt cái bát trên sàn nhà bà đứa hì hục tháo nhẫn dây chuyền bông tai hai chiếc vòng tay chỉ còn lại duy nhất bộ vòng xi-men là không tháo được do bàn tay của bà ta quá to a khoan lèm bèm trong miệng con mẹ này bàn tay to thô như vậy sao mà nó lại đeo được mấy cái vòng bé tí như này vào được nhỉ hắn loay hoay gỡ mãi chẳng được mo lệnh ném con dao ra trước mặt bọn họ nói như ra lệnh Chặt tay bà ta ra Như vậy mấy đứa mày sẽ không tốn sức A Khoan không chút ngần ngại Cầm con dao dơ lên cao Cứ thế mà phăng thẳng vào cổ tay của bà Nhung Bà ấy do bị ngấm thuốc mê Mà không có tỉnh lại Cơ thể giật lên mấy cái rồi nằm im Mặt A Khoan dính đầy máu Hắn gỡ bộ vòng vàng xi men ra khỏi tay bà ta Đưa nó cho Thảo Mỹ Hờ Đem đi rửa mổ bụng moi tim lời mo lành vừa dứt a tính nắm manh áo mỏng trên người bà nhung và giật tung nút áo trong phút chốc cơ thể bà ta trần như nhộng để lộ cặp vú to đồ sộ trên cơ thể ngắn đầy mỡ tiến hành đi nhanh lên chăng sắp đứng bóng rồi vẫn là lời ra lệnh của thầy mo lành a khoan cầm con dao rạch dài một đường từ cổ bà nhung xuống dưới bụng mũi dao đưa tới đâu máu chảy ra đến đó Thấm xuống sàn nhà Được ghép lại bằng những tấm ván gỗ Nhiều tông tỏng xuống đất Bà ấy chỉ kịp dây ruộng mấy cái Rồi tắt thở Chết một cách nhẹ nhàng Cũng không biết vì sao Mà mình lại chết À tính và Mỹ Hờ xuống lại Hai người dùng sức Bành cái bộ ngực của bà Nhung ra cho rộng À khoan vòng dao lên Một tay nắm lấy quả tim Tay còn lại cắt đứt xẹt rồi bịch quả tim vẫn đang còn đập nhịp nhàng nóng hổi được a khoan đặt vào trong một cái thau nhỏ đưa tới chỗ mo lệnh làm phép ông ta cầm quả tim trong tay ngồi xoay người lại tay giật tấm vải đỏ trên chiếc bàn tre trước mặt trên chiếc bàn này ông ta đặt một cái sọ người đôi bàn tay cháy đen và hai mảnh xương vè của người bị xét đánh chết nghe nói những thứ này là do ông ta đánh cắp của một ngôi mộ có người bị xét đánh Lấy cắp những thứ đó về để luyện tà thuật Đưa dao cho tao Ông ta ra lệnh Tay dơ ra sẵn Chờ A Khoan đặt dao lên Đoạn A Khoan đưa dao cho lão ta Xong ông ta liền đâm mũi dao vào trong quả tim Chia nó về trước sọ người Để máu trong quả tim nhỏ xuống đó Máu nhiễu xuống bao nhiêu Thì vừa tiếp xúc với sọ Liền bị nó hút khô bấy nhiêu Chỉ còn lại những làn khói đen lẹt đẹt Tỏa lên Đặc quánh khắp nơi này Một màu khói ghét lẹp Không lâu sau Quả tim trên tay của Mò Lệnh héo quắt lại như bị phơi nắng Máu đã kiệt Cũng là lúc sọ người phát ra âm thanh tí tách Như là bắp giang Những vết nước trên đó bắt đầu xuất hiện Mò Lệnh hoảng hốt thốt lên Không xong rồi Cô ta không chịu nhận lễ này Đang tỏ ra giận dữ A khoan và Thảo Mỹ Hờ chạy lại Ngó vào trong bản tế trước mặt lão Mo Lành, thấy trên chiếc đầu lâu nứt ra rất nhiều vết chân chim, bọn chúng hốt hoảng không kém gì lão thầy mo. Trợn trừng mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. "Bây giờ phải làm sao đây thầy? Hay hay để chúng tôi đi bắt đứa khác về tế?" Mo Lành xoa tay. "Không kịp nữa rồi. Để tao xoa dịu cơn giận của nó. Vật tế lần sau ắt phải là gái trẻ chưa chồng." Hoặc trai chưa vợ đem dâng lên Như vậy mới đủ thành tâm Ông ta nhầm mấy câu chú trong miệng Trời đất đang yên lặng Bông rồng tố kéo đến ùn ùn Từng tán lá va quẹt vào nhau nghe xào xạc Gió thổi hắt lên Cuốn tung những chiếc lá vàng rụng rời rơi dưới đất Cuồn thành một vòng lốc xoáy vỡ tùng Đem theo cả hơi sương lạnh lẽo A khoan lùi lại Hắn chỉ tay về phía góc nhà mà nói thầy mò kìa kìa con quỷ đã xuất hiện a tính và mỹ hờ nhìn theo tay của a khoan chỉ họ chỉ nghe lão thầy mò luyện thứ tà thuật gì đó chứ chưa tận mắt chứng kiến con quỷ có hình thù như thế nào họ ngạc nhiên hơn bao giờ hết lần này kiểu gì chẳng được mở rộng tầm mắt chúng lại ngưỡng mộ mà kính nể lão mò hơn nữa bản này ai thuận theo lão thì sống mà nghịch ý thì là chết Ngay cả trường bản và cán bộ ở đây cũng phải nể ông ta đến bảy tám phần. Lão mò cầm con dao trên tay, ngồi im không nhúc nhích. Trên tay là lá bùa đã được họa sẵn. Phòng khi con quỷ không nghe lời mình nữa, còn có cái để mà đấu lại nó. Ông ta quát ba người bọn họ. Lùi lại đi. Hay muốn để nó moi tim thì mới bước lên phía trước. Ba thằng nghe mà sợ vãi đáy nhân chân đứng túm lại nấp sau lưng lão lành mắt nhìn chăm chăm về phía góc nhà bỗng lịnh nhìn đám khói đen đang ngưng tụ thành một hình người cao lớn nước chương móng tay dài nhọn hoắt đen sì từ từ xuất hiện trên đôi cánh tay đầy lông lá một giọng nói ồm ồm khàn đặc nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ khiến cho ba thằng đứng sau lưng lão lành cũng phải khiếp vía đang chết Người đã hứa tế cho ta máu và tim của trình nữ Để ta lấy lại vẻ đẹp ngày xưa Vậy mà ngươi lại lấy máu của một ả đàn bà già nua Cùng với một quả tim khô cho ta ăn nữa Ông nhìn xem Bộ dạng của ta xấu xí như thế này Là tại âm và cái thứ vật tế chết tiệt Ông ta hừ một tiếng nhìn con quỷ mà sao dịu <cười> tao hứa Thì tao sẽ làm Yên tâm đi Đợt này không chỉ có tim và máu của trình nữ Lại còn có cả đàn ông Chỉ cần nghe lệnh Và làm việc cho tao Thì mỗi tháng vào đêm trăng tròn Tao tế cho cô một người Con quỷ im lặng dày lát Ánh mắt đỏ ngầu đã dịu lại đôi chút Bộ móng tay thụt dần lại Lồng lá cũng đã dần tan biến để hiện ra một cô gái với thân hình mảnh khảnh thướt tha. Bọn A Khoan nhìn thấy dung nhan thực sự của con quỷ thì cũng phải trầm trồ thốt lên. "Ôi, ơi, đẹp quá, đẹp thật đấy. Ước gì cô ta chưa chết." Mo Lệnh quát lớn. "Im mồm lại. Mấy người không nói thì không ai bảo mấy người bị câm đâu." Ông ta nhìn đứa quỷ rồi nói tiếp. "Chỉ cần cô giúp tôi Nuốt trọn linh hồn của hai mẹ con con quỷ kia, Thì tôi hứa Sẽ lột ra một cô gái trẻ Để cho cô tái sinh lại dung nhan của mình À khoan xen vào hỏi Ý thầy là muốn bắt con nhỏ đi cùng với bà già này ư Hay là cái con nhỏ ngoan ngoắt đi cùng với đám đàn ông thuê ở căn nhà gỗ Lão lệnh xua tay Không Hai ả đó làm gì còn tinh khiết nữa mà tế lễ Nếu muốn tế Thì phải tế gái còn trinh nguyên chứ a khoan hiểu ngay lão mò nhắm tới ai À lên một tiếng Vỗ ngực ngoài phòng Thầy cứ ra lệnh Tôi sẽ bắt con nhỏ đấy bất cứ lúc nào Không Bây giờ chưa phải lúc Đợi khi nào cô ta đánh bại mẹ con quỷ kia Thì lời hứa này mới được thực tì